Nghệ thuật từ chối của tác giả Damon Zaharias được phát hành bởi công ty Facebook và nhà xuất bản Hồng Đức. Thì với một quyển sách này, các bạn có thể thấy à, nó nó nó khá là mỏng, nó khá là nhỏ nhắn, xinh xắn. Và với một quyển sách này thì nó sẽ mang đến cho chúng ta 10 chiến lược cũng như là 10 cách để chúng ta có thể từ chối một cái vấn đề nào đó của người khác yêu cầu đến cho mình và không làm cho người ta cảm thấy thất vọng hay là buồn phiền, phật ý gì cả. Theo bên thấy thì đây là một quyển sách cũng khá là hay bởi vì à, chúng ta trong cuộc sống sẽ có rất là nhiều trường hợp mà bắt buộc chúng ta phải từ chối. Bởi vì có nhiều người khi mà người ta nhờ cậy mình một vấn đề gì đó à, chúng ta hay có một cái trường hợp là nể nang hoặc là ngại, từ chối, sợ bạn mình buồn hoặc là sợ một cái vấn đề gì đó. Cho nên là chúng ta cứ đồng ý hết mọi thứ trong khi cái việc đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến cá nhân của mình. Thì à, trong cái quyển sách nghệ thuật từ chối này Tác giả đưa ra cho chúng ta 10 chiến lược để chúng ta có thể từ chối những cái lời yêu cầu đó. Có rất là nhiều trường hợp luôn, nghĩa là bạn có thể từ chối khách hàng này, từ chối sếp này, từ chối đồng nghiệp này, bạn bè này, gia đình này, rồi người lạ này và từ chối cả bản thân mình nữa. Bạn có thể thấy là tác giả đưa ra rất là nhiều những cái trường hợp cụ thể như vậy đối với lại từng đối tượng khác nhau ở trong một cái quyển sách. Hết sức là nhỏ nhắn như thế này thôi. Đây là một quyển sách mà có 100 khoảng chục trang, 150 trang khoảng khoảng đó. Và Uyên đọc cái quyển sách này trong vòng khoảng hơn 2 tiếng là đã hết được quyển sách này rồi. Thì trong video này Uyên cũng sẽ ấp phun hết toàn bộ nội dung quyển sách cho các bạn luôn thì chúng ta sẽ nghe được một quyển sách đó trọn vẹn từ đầu đến cuối chỉ có 2 tiếng thôi. Nghệ thuật từ chối, cách nói không mà vẫn có được sự đồng thuận. Tác giả: Damon Zaharias. Dịch giả: Ngô Tâm sách hành bởi công ty Beats và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thùy Uyên. Trong cuốn sách này, tôi sẽ dạy bạn cách từ chối một cách tự tin và không phải ái náy. Trên hành trình này, bạn sẽ có được sự quả quyết cần thiết để từ chối các yêu cầu nếu chúng không phù hợp với mục tiêu, nhu cầu và niềm tin của bạn. Những câu nói hay về sự từ chối Nếu bạn không dành sự ưu tiên cho cuộc đời mình, người khác sẽ làm điều đó. Greg McKeon Một lời từ chối được thốt ra từ một niềm tin sâu sắc còn tốt hơn một lời đồng ý. Chỉ nhằm làm hài lòng, hoặc tệ hơn nữa, là chỉ để tránh phiền phức. Mahatma Grandi Sự khác biệt giữa người thành công và người rất thành công là người rất thành công nói không với hầu hết mọi việc. Warren Buffett Phần 1. Thói quen làm vừa lòng người khác Hãy nghĩ đến một người bạn hay người quen mà bạn cho là điển hình của loại người làm hài lòng người khác. Người này có thể là người tốt bụng nhất mà bạn biết. Anh ấy hoặc cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bạn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của anh ấy hoặc cô ấy mỗi khi bạn cần. Người này sẽ vui vẻ từ bỏ những mục tiêu cá nhân của họ để chiều theo nhu cầu của bạn. Hành động này có quen thuộc đến phát sợ với cá nhân bạn không? Bạn thấy bản thân mình có những khía cạnh nào như thế không? Ví dụ, khi ai đó yêu cầu bạn giúp, thì bạn có ngay lập tức ghét lại bất kỳ việc gì mình đang làm và trả lời, tất nhiên không? Và đây là vấn đề lớn hơn. Bạn có cảm thấy bất hạnh, căng thẳng và kiệt sức sau khi thường xuyên đặt tu tiên của người khác lên trên của mình không? Nếu có, thì cuốn sách này dành cho bạn. Từ chối người khác là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần xây dựng. Nó giải phóng bạn, giúp bạn theo đuổi những lợi ích của mình, cả về phương diện cá nhân lẫn công việc. Với mục đích đó, nó sẽ nâng cao hiệu quả làm việc, cải thiện các mối quan hệ của bạn và mang đến cho bạn sự tự tin và yên bình mà bạn có thể thấy xa lạ vào lúc này. Khả năng từ chối mang lại cảm giác được giải phóng Nhưng để xây dựng được kỹ năng này thường rất khó khăn. Với đa số chúng ta, nó đòi hỏi phải từ bỏ thói quen nhiều năm làm điều ngược lại. Với một vài người, việc học cách từ chối đi ngược lại với cả một đời bị giáo huấn bởi bố mẹ, thầy cô, sếp, đồng nghiệp và các thành viên trong gia đình. Nhưng sẽ rất bỏ công, một khi bạn có được khả năng từ chối một cách tự tin, vui vẻ và thường xuyên, bạn sẽ thấy được những thay đổi trong cách người khác nhìn mình. Họ sẽ tôn trọng bạn hơn, họ sẽ coi trọng thời gian của bạn hơn. Và rồi họ sẽ nhìn bạn như một người lãnh đạo thay vì một môn đồ. Và đó chỉ là chóp của tảng băng. Bạn có muốn tìm hiểu thêm không? Bạn đã sẵn sàng để từ bỏ thói quen làm vừa lòng người khác với việc lúc nào cũng đồng ý chưa? Nếu rồi, hãy để tôi mô tả kinh nghiệm của bản thân mình với việc đã từng là một người lúc nào cũng đi làm hài lòng người khác. Cuộc sống đã từng đi làm hài lòng người khác của tôi. Tôi đang hồi phục từ việc làm hài lòng người khác. Nếu bạn quên tôi từ thời trung học và đại học, thì sẽ chẳng bao giờ thiếu sự giúp đỡ. Tôi luôn ở đó vì bạn, bạn chỉ việc yêu cầu. Tôi sẽ sẵn sàng hy sinh công việc của mình để giúp bạn theo đuổi công việc của bạn. Xu hướng đồng ý, bất kể tình cảnh cá nhân của tôi phát sinh từ một số yếu tố, chúng ta sẽ đề cập đến chúng ở phần 2. Lý do chúng ta gặp khó khăn khi từ chối. Còn bây giờ, bạn cứ biết tôi là thành phần ưu tú của lớp người làm hài lòng người khác là được. Và tôi đã khốn khổ. Mỗi khi tôi đồng ý với ai đó, cảm giác như thể tôi đã làm điều đúng. Tôi đã làm người khác vui lòng. Vậy làm sao một quyết định như vậy là khiến tôi hối hận được? Nhưng có một tiếng nói nhỏ bé luôn cho rằng khi nói có với người khác, thì trên thực tế, nó đồng nghĩa với việc nói không với chính mình. Quãng thời gian tôi đã cho đi sẽ không bao giờ được dành cho đam mê của chính mình. Tiền bạc cho đi sẽ không còn để chi tiêu cho những nhu cầu và sở thích của tôi. Rồi rốt cục tôi đã cho phép người khác sử dụng thời gian, tiền bạc, thậm chí là công sức của tôi để phục vụ cho lợi ích của họ, trong khi lợi ích của tôi bị xếp đằng sau. Ví dụ, tôi đã có một chiếc xe bán tải hồi đại học. Nó khiến tôi trở thành ứng viên sáng giá cho việc giúp bạn bè chuyển nhà. Như bạn có thể đoán được, tôi đã thường xuyên được nhờ làm việc đó. Là một người dám chết để làm vừa lòng người khác, tôi đã nhanh chóng đồng ý. Nhưng việc làm của tôi luôn đi ngược lại với tiếng nói nhỏ bé trong đầu tôi. Nó chỉ trích tôi vì đã để những lợi ích và ưu tiên của tôi bị đình trệ. Tệ hơn nữa là tiếng nói ấy rất kiên định. Và từ từ nó khiến tôi trở nên bực bội với bản thân mình cũng như những người thường xuyên nhờ tôi giúp đỡ. Nó là sự tuột dốc không phanh. Mỗi khi ai đó nhờ tôi làm việc gì, tôi đều đồng ý bất chấp bản thân mình. Thói quen chăm bẫm người khác đã in quá sâu, nhưng với mỗi lần đồng ý, cảm giác không bằng lòng lại nảy sinh trong tôi. Nó tạo ra sự cay đắng và tuyệt vọng. Hết lần này đến lần khác, tôi hy sinh lợi ích của chính mình để giúp người khác, dù biết rằng làm điều đó sẽ càng khiến tôi bất hạnh. Tôi chỉ có thể tự trách chính mình. Đến một lúc nào đó, tôi đã quyết định rằng như thế là đủ. Tôi bắt đầu từ chối tất cả yêu cầu về việc giúp bạn chuyển nhà. Trên thực tế, tôi đã từ chối giúp đỡ dưới mọi hình thức. Khi nhìn lại, tôi hối hận vì đã làm theo cách này. Đó là phản xạ vô điều kiện nảy sinh từ sự bực bội và căm ghét bản thân ngày càng cao. Nó đã trở nên quá nặng nề. Tôi đã mất nhiều năm thử nghiệm và tập luyện để học cách từ chối một cách nhã nhặn và chín chắn hơn. Nghệ thuật từ chối sẽ giúp bạn chuyển hóa từ chỗ luôn làm vừa lòng người khác tới chỗ ưu tiên cho nhu cầu và mong muốn của bản thân. Và quan trọng hơn, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó mà không phải đi theo con đường cực đoan như tôi ngày trước. Tầm quan trọng của việc ưu tiên nhu cầu của bạn Một trong những bài học quý báu nhất tôi học được là không một ai bảo vệ thời gian của tôi hay ưu tiên nhu cầu của tôi bằng chính tôi. Điều đó cũng dễ hiểu. Hầu hết người ta đều hành động dựa trên lợi ích cá nhân, một cách tự nhiên họ đặt những ưu tiên của mình trên những ưu tiên của người khác. Nhưng nó có nghĩa là từng người trong số chúng ta đều có trách nhiệm bảo đảm rằng nhu cầu của mình được đáp ứng. Sẽ không ai làm điều đó cho ta. Hơn nữa, quan trọng là ta chăm lo cho nhu cầu của mình trước khi lo tới nhu cầu của người khác. Luận điểm này có thể sẽ khiến bạn thấy không thoải mái. Đặc biệt nếu bạn là người cố gắng thể hiện tình thương và cống hiến bằng tất cả hành động của mình. Nhưng nếu bạn cho phép nhu cầu của mình bị gạt sang một bên, trong khi không ngừng chăm lo cho người khác, thì đây chính là con đường dẫn tới sự oán giận và cay đắng. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu bạn làm quá sức. Tôi nói từ kinh nghiệm bản thân. Khi tôi khuyên bạn ưu tiên nhu cầu của mình hơn nhu cầu của người khác, ý tôi không phải là hoàn toàn phớt lờ người khác, Hoàn toàn không phải. Bạn vẫn có thể ở bên bạn bè, người thân, đồng nghiệp, thậm chí là người lạ và giúp đỡ họ khi được yêu cầu. Điều quan trọng là bạn cần tránh việc từ bỏ các ưu tiên của mình trong quá trình đó. Rốt cuộc, liệu bạn sẽ có ích với người khác đến đâu trong dài hạn nếu bạn không chăm lo cho bản thân mình trước? Giả dụ, bạn đồng ý giúp ai đó thường xuyên đến mức bạn bỏ ăn, Khi sinh giấc ngủ và từ bỏ những hoạt động mà bạn ưa thích, dần dần bạn sẽ mệt mỏi, khó chịu và bất hạnh đến mức bạn sẽ không có khả năng hay mong muốn giúp người khác nữa. Đây là lý do tôi khuyên bạn nên chăm lo cho nhu cầu của mình trước. Làm như vậy sẽ mang lại cho bạn sự tự do để chăm lo cho nhu cầu của người khác khi bạn có thời gian, năng lượng và ý muốn. Bạn sẽ có thể đưa ra quyết định giúp đỡ đối với từng trường hợp mà không ảnh hưởng hay từ bỏ sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mình. Hãy xem cách các tiếp viên hàng không giải thích với hành khách về an toàn hàng không. Trong trường hợp khoang chứa mở nén khí, bạn phải đeo mặt nạ oxy cho mình trước, rồi mới giúp đỡ người khác đeo mặt nạ của họ. Hãy giúp đỡ bản thân mình trước, sau đó hỗ trợ người khác. Những hướng dẫn này không phải là để khuyến khích chăm sóc bản thân, thay vào đó, Hãng hàng không hiểu rằng nếu bạn giúp người khác trước thì có nguy cơ bạn sẽ bị giảm khí huyết, và điều đó sẽ khiến bạn không giúp được bất kỳ ai. Khi bạn ưu tiên nhu cầu của mình hơn nhu cầu của người khác, một số người sẽ ngoan cố muốn bạn phục vụ nhu cầu của họ. Họ sẽ không chấp nhận sự từ chối. Trong trường hợp như vậy, bạn phải tỏ ra quả quyết. Tâm lý quả quyết Nhiều người cho rằng sự quả quyết là thứ mà họ đã sở hữu ngay từ khi được sinh ra, nhưng điều đó không đúng. Quả quyết là một đức tính có thể học được. Trong bối cảnh của cuốn sách này thì nó là một kỹ năng cần học. Quả quyết nghĩa là có sự tự tin để thể hiện những nhu cầu và mong muốn của bạn và theo đuổi mục tiêu của bạn, kể cả khi có sự chống đối. Có nghĩa là bạn nói với người khác quan điểm của mình đối với một chủ đề và không để lại một khoảng trống nào cho sự do dự. Giả dụ bạn đang thảo luận chính trị với một người bạn, quả quyết ở đây có nghĩa là thể hiện quan điểm của bạn cho dù nó có mâu thuẫn với quan điểm của người bạn kia. Một ví dụ khác, giả sử bạn đang xem một bộ phim bom tấn tại một rạp chiếu phim địa phương và người ngồi cạnh bạn nói chuyện to trên điện thoại của cô ấy, quả quyết ở đây là yêu cầu cô ấy hạ rộng hoặc tắt điện thoại. Hay ví dụ như một người bạn đề nghị bạn chở anh ấy tới sân bay vào ngày thứ 6. Nếu bạn đã có kế hoạch khác, thì quả quyết có nghĩa là từ chối anh ấy. Kể cả làm như thế khiến anh ấy phản ứng một cách tiêu cực. Ở dạng cơ bản nhất, quả quyết là sự trao đổi thẳng thắn, không gì hơn. Đây là tin tốt, vì nó có nghĩa là quả quyết không phải là kỹ năng mà bạn sinh ra đã có. Bạn có thể phát triển nó thông qua đào tạo và tập luyện. Trong cuốn Nghệ thuật từ chối, Chúng ta sẽ thảo luận về sự quả quyết khi nó được áp dụng để từ chối các yêu cầu mà người khác đặt ra cho bạn. Đó là mục đích của cuốn sách này, nhưng trên hành trình đó, bạn sẽ thấy rằng kỹ năng đơn nhất và quan trọng này, kỹ năng từ chối, có thể đóng vai trò như bệ phóng để trở nên quả quyết hơn trong các lĩnh vực khác của đời sống. Khi bạn học cách trở nên quả quyết hơn, tâm lý của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ ý tưởng của mình với người khác. Bạn sẽ muốn yêu cầu những thứ mình cần và muốn. Bạn sẽ bớt chần chừ khi thể hiện ý kiến của mình và sẵn sàng lên tiếng vì những người không có khả năng hay không sẵn sàng tự bảo vệ bản thân. Và dĩ nhiên, bạn sẽ giỏi hơn và thuần thục hơn khi nói lên một từ đơn giản, đẹp đẽ, một từ có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Không. Quả quyết với hung hăng Việc chúng ta cần phân biệt giữa quả quyết và hung hăng là rất quan trọng. Hai khái niệm này thường bị lẫn lộn với nhau, nhưng chúng là những hành vi hoàn toàn khác biệt. Sự quả quyết tích cực là đáng tôn trọng, như đã nói ở phần trước. Quả quyết không gì hơn là việc bạn thể hiện quan điểm của mình một cách tự tin. Còn hung hăng thì mang tính công kích. Một cá nhân hung hăng thể hiện quan điểm của mình một cách lỗ mãng, tùy tiện hay thậm chí hung bạo. Dưới đây là một số ví dụ về từng loại hành vi trong các tình huống khác nhau. Thể hiện sự bất đồng. Quả quyết, lắng nghe người kia và chia sẻ ý kiến bất đồng sau khi người đó đã nói xong. Hung hăng, ngắt lời người kia và nói trên nghe người đó. Chia sẻ ý tưởng trong nhóm. Quả quyết, tham gia vào đối thoại nhóm cho phép người khác chia sẻ ý tưởng của họ, rồi bày tỏ suy nghĩ của mình đối với những ý tưởng đó một cách tôn trọng. Hùng hăng, cố gắng ép đảo trong đối thoại nhóm, nói trên ngang những người khác, bác bỏ ý tưởng của họ mà không xét đến cảm xúc của họ. Yêu cầu trật tự trong rạp chiếu phim Quả quyết, đề nghị người gây ồn hạ giọng để bạn có thể thưởng thức bộ phim. Hùng hăng, yêu cầu người gây ồn hạ giọng và thậm chí đe dọa bạo lực nếu không tuân theo. Yêu cầu khắc phục đối với đồ uống bị pha sai cách tại Starbucks. Quả quyết giải thích vấn đề ví dụ quá nhiều siro sô cô la trong cốc trà mocha đá với người phục vụ sau đó đề nghị anh ta hay cô ta pha lại đồ uống đồng thời duy trì giao tiếp bằng mắt hung hăng lăng mạ người phục vụ về sai lầm rồi yêu cầu pha lại đồ uống trong khi lườm nguyết người ấy nói không khi ai đó nhờ giúp quả quyết thẳng thắn từ chối yêu cầu gợi ý tìm đến người khác có thể giúp đỡ hung hăng quát không với người yêu cầu rồi gạt bỏ và hoặc xem thường người kia vì đã yêu cầu giúp đỡ Bạn nắm được ý tưởng rồi đấy hung hăng thường là bộc phát một người hung hăng sẽ phản ứng theo cách thô bạo hoặc vô tâm và thường sau đó sẽ hối hận vì hành động của mình Trái lại, sự quả quyết thường được hoạch định thấu đáo và chu đáo một người quả quyết sẽ thể hiện quan điểm của mình một cách rõ ràng đồng thời cũng sẽ xét đến cảm xúc của người kia Một người hung hăng thường ồn ào, cố chấp và ích kỷ, người quả quyết biết cách thể hiện quan điểm của mình một cách nhã nhặn. Từ chối một cách nhã nhặn. Nghệ thuật từ chối không chỉ để dạy bạn cách từ chối yêu cầu chiếm dụng thời gian của bạn. Bất cứ ai cũng có thể làm việc đó. Hơn thế, mục tiêu của nó là để dạy bạn cách từ chối mà không cảm thấy áy nấy. Điều đó đồng nghĩa với việc từ chối một cách nhã nhặn. Bạn thử xem những bối cảnh này có quen thuộc không nhé. Bạn đang kiệt xuất. Bạn có cả núi công việc trước mặt và không có đủ thời gian để hoàn tất mọi việc. Mọi thứ còn tệ hơn khi điện thoại không ngừng reo, khiến bạn không tài nào làm việc nổi. Vấn đề còn tệ hơn thế nữa khi mọi người không ngừng tạt qua văn phòng của bạn để nhờ bạn giúp đỡ. Nói tóm lại, bạn cảm thấy bị ngợp và nản trí. Đúng lúc đó, một đồng nghiệp khác tìm đến văn phòng bạn. Anh ta muốn bạn làm giúp anh ta một việc, trong khi không biết được tâm lý và sự căng thẳng của bạn lúc đó. Một sự bất ngờ đang chờ anh ta Cả ngày bạn đã luôn đồng ý giúp người khác Và bạn đã phát chán với điều đó Tệ hơn nữa Bạn khó chịu với bản thân mình Vì luôn chăm lo cho nhu cầu của đồng nghiệp Trong khi nhu cầu của chính mình thì bị làm ngơ Vị đồng nghiệp kia đến văn phòng bạn và đề nghị Cậu giúp tôi việc này được không? Bạn lườm anh ta Đôi mày bạn câu lại Hàm răng bạn nghiến chặt Bạn cằn nhằn Bây giờ tôi làm gì có thời gian cho cậu? Cậu không thấy tôi bận thế nào à? Đồng nghiệp của bạn, câm lặng và tròn xoe đôi mắt, từ từ lui ra khỏi văn phòng bạn. Anh ta kịp lào vào vài chữ. Trời ạ, tôi xin lỗi. Trước khi quay mặt bỏ đi, bạn nhìn anh ta rời đi và ngay lập tức cảm thấy có lỗi. Trong tình huống này, bạn đã có thể nói không. Bạn đã từ chối thành công yêu cầu giúp đỡ của đồng nghiệp nhưng cách bạn làm nhiều khả năng đã gây ra sự tổn thương, oán giận và những cảm xúc tiêu cực khác khiến bạn bị ám ảnh sau này. Tôi rất hổ thẹn phải thú nhận rằng kịch bạn này đã đến từ kinh nghiệm của cá nhân tôi. Rất nhiều lần, hồi tôi vẫn còn là người đi làm vừa lòng người khác, tôi đã bị ngợp và mất bình tĩnh. Tôi nổi đoá, chút giận lên bất cứ ai, bất hạnh gặp phải tôi lúc tôi đang không vui, và tôi luôn cảm thấy hối hận. Nghệ thuật từ chối sẽ chỉ cho bạn con đường tốt hơn. Đến khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ có tất cả những công cụ cần thiết để từ chối một cách nhẹ nhặn, tế nhị và quan trọng nhất là không cảm thấy áy náy. Những điều bạn sẽ học được từ nghệ thuật từ chối. Nghệ thuật từ chối được sắp xếp thành bốn phần, tôi nghĩ tất cả các phần đều là thiết yếu. Mỗi phần được xây dựng nhằm giải quyết một khía cạnh quan trọng trong việc học cách đặt giới hạn, cũng như từ chối một cách tự tin và lịch lãm. Hơn nữa, mỗi phần sẽ là sự tiếp nối của phần trước đó, mỗi phần bổ sung nội hàm và củng cố cho nền tảng của phần trước đó. Đến khi đọc xong cuốn Nghệ thuật từ chối, bạn sẽ biết được hai điều quan trọng. Thứ nhất, bạn sẽ hiểu rõ ràng vì sao từ chối yêu cầu của người khác lại khó khăn đến thế. Thứ hai, bạn sẽ học được cách từ chối mà không cảm thấy áy náy và theo một cách khiến cho người khác ngày càng tôn trọng bạn. Dưới đây là tóm tắt nhanh những nội dung bạn sẽ thấy trong nghệ thuật từ chối. Phần 1. Chúng ta đang đi đến cuối phần 1. Chúng ta đã đặt nền móng cho những ý tưởng và chiến lược cho những phần sau. Tôi đã kể về quá khứ làm vừa lòng người khác của mình để phục vụ hai mục tiêu. Thứ nhất, tôi muốn mô tả cảm giác nạn trí của mình. Tôi đã trải nghiệm việc để cho nhu cầu của người khác thường xuyên được ưu tiên so với nhu cầu của tôi. Tôi dám cá là bạn cũng đã trải qua sự nạn trí này rồi. Thứ hai, tôi muốn chỉ cho bạn thấy, cho dù lúc này bạn có thấy khó từ chối đến thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn có thể học cách làm điều đó một cách tự tin. Nếu tôi làm được thì chắc chắn bạn cũng sẽ làm được. Phần một cũng giới thiệu khái niệm về sự quả quyết và phân biệt nó với sự hung hăng. Làm việc này là để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc từ chối một cách nhẹ nhặn và có sự tôn trọng. Phần 2, nếu chúng ta muốn thay đổi điều gì đó về bản thân mình, thì trước tiên ta cần hiểu vì sao mình lại có hành vi cần sửa. Để đạt được điều đó, phần 2 khai thác những lý do chúng ta đã đồng ý, trong khi lẽ ra phải từ chối. Bạn sẽ thấy rằng một số lý do nêu ở đây rất quen thuộc với mình, vì nó phản ánh những động lực của cá nhân bạn. Những lý do khác có thể khá xa lạ. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng, bạn có thể sẽ nhận ra rằng chúng cũng đóng vai trò tinh tế, khiến bạn gặp khó khăn khi từ chối người khác. Mục tiêu của chúng ta ở phần 2 là bóc tách, phân tích những động lực của chúng ta, dù là tiềm thức hay không, và từ đó vạch ra một con đường rõ ràng để thay đổi theo chiều hướng tích cực. Phần 3 Ở phần 3, chúng ta sẽ phân tích kỹ lưỡng những chiến lược mà bạn có thể áp dụng để từ chối yêu cầu của người khác mà không cảm thấy áy náy. Bạn sẽ thấy rằng phần nhiều, nếu không muốn nói là đa số, Những chiến lược đó đều có tính trực giác Nên lưu ý rằng Những biện pháp đơn giản nhất Thường lại hiệu quả nhất Chúng cũng thường bị ta phớt lờ nhất Những chiến lược nêu trong phần 3 Sẽ giúp bạn từ chối Mà vẫn tạo dựng được lòng tin và sự tôn trọng Đồng thời giảm thiểu khả năng Người kia phản ứng tiêu cực Theo tôi, nội dung phần này Gồm những cách tiếp cận tốt nhất Để từ chối người yêu cầu Mà vẫn khiến họ yêu mến bạn lâu dài Phần 4 Nội dung bổ sung Thách thức trong việc hội lĩnh những chiến lược mới là làm sao để áp dụng chúng trong tình huống phù hợp với hoàn cảnh của bạn Bạn sẽ thấy rằng đây chính là vấn đề trong việc học cách từ chối Phần 4 sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện những chiến lược được mô tả trong phần 3 Bạn sẽ học được cách áp dụng chúng với nhiều loại người bạn gặp trong một ngày nhất định Từ bạn bè và người thân cho tới sếp và đồng nghiệp của bạn Bạn thấy đấy Chúng ta có nhiều nội dung cần bao quát nhưng chớ lo Mỗi phần của cuốn Nghệ thuật từ chối đều được viết rất chặt chẽ, mỗi phần đều đi rất nhanh, mang đến cho bạn lời khuyên cốt lõi trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để tận dụng tối đa những nội dung tìm thấy trong cuốn Nghệ thuật từ chối. Cách tận dụng giá trị cuốn sách này Nghệ thuật từ chối là một cuốn sổ tay hướng dẫn, nghe có vẻ nhàm chán, nhưng thực chất đây là điểm có lợi có nghĩa là nội dung của nó sẽ được trình bày một cách tuần tự. Tất cả đều được kết cấu chặt chẽ. Cuốn sách này sẽ hỗ trợ cho bạn, dù bạn đang ở bước nào trong quá trình học cách từ chối. Hơn nữa, bạn sẽ rất dễ dàng tìm thấy nội dung cụ thể của cuốn sách. Nếu bạn cần nhớ lại một khái niệm hay chiến lược nhất định, thì chỉ việc lướt qua bảng mục lục, nội dung sách được sắp xếp một cách logic và trực quan. Có thể bạn sẽ muốn đọc lướt qua cuốn sách này, Nó khá ngắn và có thể đọc xong trong khoảng vài giờ. Nhưng nếu bạn thực sự muốn tận dụng tối đa, thì tôi khuyên bạn nên tiếp cận theo cách khác. Hãy đọc từng phần, sau đó tạm dừng. Hãy đặt nội dung đó vào bối cảnh cuộc đời bạn. Ví dụ, ở phần 2, lý do chúng ta gặp khó khăn khi từ chối. Chúng ta sẽ nói về vai trò của việc thiếu tự tin và cách nó khiến ta có xu hướng làm vừa lòng người khác. Sau khi đọc xong phần đó, bạn hãy dừng lại để ngẫm xem liệu việc thiếu tự tin có phải là thách thức đối với mình không. Hãy cân nhắc xem nó tác động tới cách bạn tương tác với người khác thế nào. Hãy nghĩ xem nó cản trở bạn đáp ứng những nhu cầu của mình như thế nào. Suy nghĩ về nội dung sách theo cách này sẽ cho phép bạn lưu tâm vấn đề phù hợp với trải nghiệm của bạn. Bạn sẽ thấy rằng nội dung cuốn sách có tác dụng to lớn hơn. Khi đọc đến phần 3, 10 chiến lược từ chối để không cảm thấy như một kẻ xấu. Bạn hãy tìm cơ hội để áp dụng các lời khuyên. Hãy thử từng chiến lược và để ý đến tác dụng của nó. Người yêu cầu phản ứng thế nào? Việc vận dụng ảnh hưởng đến quan điểm của người đó với bạn thế nào? Hơn nữa, hãy để ý xem từng chiến lược giúp bạn kiểm soát thời gian của mình ra sao. Đó là cách để trở thành một độc giả tích cực. Đây là cách tốt nhất để tận dụng nội dung của những phần tiếp theo. Thay đổi tích cực bắt đầu ngay lúc này. Trước khi ta đi tiếp đến phần 2, lý do chúng ta gặp khó khăn khi từ chối, tôi muốn bạn làm cho tôi một việc. Nó cũng đơn giản thôi, nhưng rất thiết yếu nếu bạn muốn nhận được giá trị tối đa từ cuốn sách, cụ thể. Tôi muốn bạn đặt ra cam kết, hãy tự hứa rằng bạn sẽ áp dụng lời khuyên của cuốn sách này. Rất dễ để đọc, nghệ thuật từ chối rồi cất cuốn sách đi mà không làm gì. Xin đừng làm như vậy. Đọc và học chỉ là một phần của công thức. Phần còn lại, có lẽ là phần quan trọng nhất, là áp dụng điều bạn đã học. Đó là khi sự thay đổi thói quen và cuộc sống trở nên giá trị hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng cam kết, thì ta hãy cùng bắt đầu. Phần 2. Lý do chúng ta gặp khó khăn khi từ chối Không là một trong những từ nhỏ bé nhất trong từ điện Tuy vậy, đa số chúng ta lại tin rằng Nó chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu đến mức không dám nói ra Trong những trường hợp mà ta dám nói không Thì một cách vô thức ta lại tự hạ thấp mục tiêu của mình Rồi giải thích và xin lỗi với người yêu cầu Vì sao từ ngữ nhỏ bé này lại mang trọng lượng lớn như vậy? Vì sao chúng ta lại chần chừ không dám nói? Phần này sẽ nhấn mạnh và giải thích những lý do phổ biến nhất khiến chúng ta gặp khó khăn khi nói không với người khác. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra một vài lý do trong cuộc sống của mình. Nhiều bạn sẽ thấy ở những trang tiếp theo, cá nhân tôi đã từng có kinh nghiệm với một số lý do đó. Đa số chúng ta được dạy dỗ phải tin rằng nói không sẽ đồng nghĩa với sự thô lỗ và ích kỷ. Niềm tin này trở thành một phần có ý nghĩa trong hệ giá trị của chúng ta. Vì vậy, ta dành tuổi thơ và phần lớn cuộc sống của mình để cố gắng sống theo cách phù hợp với hình ảnh. Mà ta cho là chính trực và đứng đắn Kết quả là gì? Cuối cùng chúng ta đồng ý với mọi người xung quanh Kể cả khi ta ngày càng trở nên chán nản, bực dọc và phẫn uất. Bạn sẽ được tìm hiểu về những lý do tiêu cực khiến bạn trần trừ không dám từ chối Việc thừa nhận chúng, những lý do không phải lúc nào cũng dễ nhận biết Là bước đầu để bạn giải thoát bản thân mình khỏi ảo tưởng rằng Từ chối là thô lỗ, lạnh lùng hay ích kỷ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu Chúng ta muốn tránh xúc phạm người khác. Người ta thường hay bị xúc phạm trước những thứ không nhằm để xúc phạm, ví dụ như nghe từ không khi nhờ ai đó giúp. Chắc hẳn bạn có thể nhớ được những lúc điều này xảy ra với bạn. Ai đó nhờ bạn dành thời gian, sự quan tâm hay tiền bạc cho họ, rồi bạn lịch sự từ chối yêu cầu đó. Người kia sẽ phản ứng tức thì và thể hiện rõ trên khuôn mặt anh ta hay cô ta. Đôi mày câu lại mặt nhăn nhó và đôi môi mím lại thể hiện sự tổn thương và căm phẫn. Người này cảm thấy bị xúc phạm, anh ta hay cô ta thậm chí sẽ thốt ra câu thô lỗ quá. đương nhiên việc này khiến bạn cảm thấy áy náy. Khi bạn nhìn người kia bỏ đi, sự bất bình thể hiện rõ qua ngôn ngữ cơ thể của anh ta hay cô ta. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy như mình đã làm điều gì sai. Nhưng ta hãy thử phân tích tình huống này một cách lý trí xem. Thứ nhất cần hiểu được nguyên nhân dẫn đến cảm giác bị xúc phạm này nó không liên quan gì đến sự phẫn nộ về đạo đức điều mà ta thường gắn với cảm giác bị xúc phạm nó cũng chẳng phải là phản ứng trước một hành vi sai trái hay xấu xa thay vào đó khi người ta thấy bị xúc phạm trong tình huống này thì thường là bắt nguồn từ sự thiếu tự tin của người yêu cầu anh ta hay cô ta nội tâm hóa từ không và coi đó như sự cự tuyệt đối với mình nó tạo ra cảm giác nhức nhối dẫn đến phản ứng như trên Tôi đã mất nhiều năm để nhận ra điều này. Cuối cùng, khi nhận thức được thì mọi thứ đã thay đổi. Tôi nhận ra rằng, chừng nào tôi tỏ ra tôn trọng người yêu cầu tôi giúp đỡ, thì tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm gì. Khi người kia bị xúc phạm với lời từ chối, tôi cảm thấy được giải thoát. Nó đã giải phóng tôi khỏi nỗi sợ trước việc từ chối những lời yêu cầu. Hãy nghĩ đến một người trong cuộc sống của bạn mà dễ bị xúc phạm khi nghe từ không. Lần sau, người này yêu cầu bạn giúp đỡ và bạn không thể làm được. Hãy để ý đến cảm xúc của bạn khi từ chối yêu cầu của anh ta hay cô ta. Bạn có cảm thấy áy náy không? Bạn có cảm thấy như mình đã làm gì sai không? Hãy nhận thức rằng không có lý do gì để bạn cảm thấy như vậy. Chừng nào bạn tỏ ra lịch sự và thẳng thắn, thì bạn không phải chịu trách nhiệm trước việc người yêu cầu cảm thấy bị xúc phạm. Chúng ta muốn tránh làm người khác thất vọng. Nếu bạn cũng như tôi, bạn sẽ không muốn làm người khác thất vọng. Bạn quỵ lụy khi nhìn thấy nét buồn của người khác trước lời nói hay hành động của mình. Bạn rùng mình khi nghĩ rằng có thể bạn là nguyên nhân. Nhìn thấy vẻ mặt ấy có thể khiến bạn cảm thấy như mình đã phụ lòng người khác. Đó không chỉ là nhận thức về mặt trí tuệ, bạn cũng có thể cảm thấy nó trong tiềm thức của mình. Cảm giác ấy nấy đó là vô căn cứ. Bạn không phải là nguyên nhân gây ra sự thất vọng cho người khác khi từ chối họ. Để thực sự nhận thức được điều này, bạn cần hiểu được sự thất vọng diễn ra như thế nào. Sự thất vọng phát sinh từ những kỳ vọng không được đáp ứng. Hãy hồi tưởng lại những thời điểm trong cuộc sống mà bạn đã trải qua cảm giác này. Tác nhân của cảm giác đó chắc hẳn là một điều không diễn ra như bạn mong đợi. Ví dụ, bạn đến một nhà hàng sau khi đọc những bình luận đánh giá cao nhà hàng đó. Nhưng rồi bạn thấy cả món ăn lẫn không khí ở đó đều không hợp với mình. Cả hai đều không đạt kỳ vọng của bạn, và vì thế bạn thất vọng. Một ví dụ khác, có thể bạn kỳ vọng rằng con bạn sẽ được toàn điểm A trong học bạn, rồi bạn ngạc nhiên khi thấy một vài điểm B và điểm C, nhiều khả năng bạn đã thất vọng. Hoặc chẳng hạn bạn đang mong được đề bạt ở cơ quan, khi điều ấy không xảy ra, bạn cảm thấy thất vọng. Vì sao? Vì kỳ vọng của bạn không được đáp ứng. Bây giờ hãy thử xem sự thất vọng diễn biến thế nào khi bạn từ chối ai đó. Giả dụ đồng nghiệp nhiều bạn giúp đỡ, nhưng bạn thì đang ngợp với những trách nhiệm của mình. Vì thế bạn từ chối yêu cầu đó. Sự từ chối giúp đỡ khiến đồng nghiệp của bạn trở nên thất vọng thấy rõ. Nhưng sự thất vọng của anh ta hay cô ta có đúng là do lỗi của bạn không? Hay là đồng nghiệp của bạn đã tìm đến bạn với những kỳ vọng không thực tế, thậm chí là bất công về khả năng cũng như sự sẵn sàng giúp đỡ của bạn? Nhiều khả năng kịch bản thứ hai là đúng Trừ khi trước đó bạn đã hứa sẽ giúp đồng nghiệp Trong tình huống đó bạn không phải chịu trách nhiệm cho sự thất vọng của anh ta hay cô ta Khi thừa nhận thực tế này bạn sẽ thấy dễ dàng buông bỏ Nỗi sợ làm người khác thất vọng khi bạn từ chối họ Bạn sẽ hiểu rằng sự thất vọng của họ không phải lỗi hay trách nhiệm của bạn Cách nhìn này sẽ cho bạn dũng khí để ngừng làm theo mọi yêu cầu Và lời mời mà người khác đưa ra Chúng ta muốn tránh tỏ ra ích kỷ. Đa số chúng ta đều quan tâm đến cách người khác nhìn nhận mình. Chúng ta muốn được coi là người tốt, biết quan tâm và hữu ích. Để làm điều đó, chúng ta cố gắng để thể hiện qua hành động của mình. Ví dụ, chúng ta giữ cánh cửa mở rộng cho người khác đi qua. Chúng ta mỉm cười, chào hỏi và lắng nghe người lạ nói chuyện khi xếp hàng chờ mua thức ăn. Và khi được yêu cầu giúp đỡ một việc gì đó, chúng ta đồng ý theo bản năng. Nếu làm ngược lại thì sẽ là ích kỷ, đúng không? Và rõ ràng chúng ta không muốn ai nghĩ rằng mình ích kỷ. Có thể hiểu được mạch tư duy ấy, nhưng đó cũng là cách nghĩ sai lầm. Tệ hơn, nó có thể khiến ta lựa chọn sai lầm trong cách ta phân bổ thời gian và sự quan tâm đối với các yêu cầu mâu thuẫn nhau. Mỗi ngày chúng ta chỉ có một số giờ cố định. Điều đó có nghĩa là mỗi khi ta đồng ý với ai đó thì ta cũng sẽ từ chối ai khác hay cái gì đó. Và mỗi khi từ chối, chúng ta giải phóng được bản thân mình và có thể dành thời gian và sự quan tâm đó cho một người hay mục đích khác. Trong bối cảnh đó, việc từ chối có thực sự là ích kỷ không? Tôi cho là không. Hãy để tôi minh họa bằng một ví dụ từ cuộc sống của chính tôi. Ở phần trên tôi đã nói rằng tôi từng là một người mà người khác tìm đến khi họ cần giúp chuyện nhà, chiếc xe bán tải, Cộng với xu hướng đồng ý đã khiến tôi trở thành người đầu tiên người khác nghĩ tới khi họ cần giúp đỡ. Đáng tiếc là thời gian tôi dành ra để chăm lo cho nhu cầu của họ. Cũng chính là thời gian tôi không thể dành cho gia đình, việc học hành và những hoạt động mà tôi ưa thích. Nói cách khác, bằng cách chăm sóc người khác, tôi đã cố ý không chăm sóc bản thân mình. Tôi phớt lờ gia đình. Tôi đặt việc học hành làm việc phụ và tôi trở nên ngày một căng thẳng vì tôi không được làm những điều mình muốn. Đó là một cách sống tồi tệ Chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ Nó là một sự cần thiết Vấn đề là nếu bạn thường xuyên đồng ý giúp người khác Đặt ưu tiên của họ lên trên ưu tiên của bạn Thì bạn sẽ không có thời gian hay năng lượng để chăm sóc bản thân Và dần dần bạn sẽ trở nên khó chịu, cay độc và đau khổ Một lần nữa, đây là một cách sống tồi tệ Liệu có ai nghĩ rằng bạn ích kỷ khi bạn từ chối họ không? Đương nhiên Bạn không thể kiểm soát điều đó, và cần lưu ý rằng bạn không phải chịu trách nhiệm cho việc họ cảm thấy như vậy. Điều có trách nhiệm nhất bạn có thể làm là chăm sóc bản thân trước khi chăm lo cho người khác. Làm như vậy thường đồng nghĩa với việc bạn từ chối những lời yêu cầu và lời mời của họ. Rốt cục, nếu bạn dùng hết thời gian, năng lượng và sự quan tâm cho người khác, thì sẽ chẳng còn dư chút nào cho bản thân bạn nữa. Và đó không phải là cách để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác Hãy nhớ lại lần cuối cùng bạn giúp đỡ ai đó Tôi chắc rằng bạn cảm thấy rất vui Hành động hay lời khuyên của bạn Đã giúp cải thiện vấn đề của người ấy Đó chắc hẳn là một cảm giác rất tuyệt Đó là lý do tại sao Đa số chúng ta muốn giúp đỡ người khác Việc biết được rằng Chúng ta đã góp phần cho hạnh phúc của người khác Chính là một phần thưởng lớn Trên thực tế Nó thậm chí có thể gây nghiện Một vài người trong số chúng ta tìm cách để giúp người khác kể cả khi điều ấy có khiến ta phớt lờ nhu cầu và trách nhiệm của chính mình. Chúng ta trở thành điều dưỡng viên đi tìm người để chăm sóc. Khi được nhờ giúp đỡ thì ta vô lấy cơ hội đó. Đối với nhiều người trong số chúng ta, khao khát được giúp đỡ người khác xuất phát từ mong muốn thể hiện tình thương với người đó. Ví dụ, chúng ta giúp đỡ người thân hay bạn bè thân thiết vì điều đó là cách đơn giản nhất để thể hiện rằng họ quan trọng với chúng ta. Với một số người khác, việc khao khát giúp đỡ người khác phát sinh từ xu hướng muốn trở thành hiệp sĩ áo trắng, luôn xuất hiện để cứu giúp người khác. Ví dụ, chúng ta dừng lại trên đường để giúp một vượt thủ thay lốp xe. Còn với một số người khác nữa, giúp đỡ người khác là cách để bù đắp cho một khiếm khuyết nào đó. Sự biết ơn ta nhận từ người khác cho phép ta quên đi những đặc điểm ta không thích về bản thân mình. Những động lực này có thể hiểu được, nhưng nếu không được kiềm chế, Chúng có thể khiến ta mãi bỏ quên nhu cầu và ưu tiên của chính mình. Cần khẳng định rằng giúp đỡ người khác là điều đáng trân trọng, nhưng nguồn lực của bạn có hạn, bạn chỉ có từng ấy thời gian, tiền bạc và sự quan tâm. Bạn cần thận trọng trong cách sử dụng những nguồn lực ấy. Sẽ luôn có người được hưởng lợi từ sự quan tâm của bạn. Sẽ luôn có người sẵn sàng nhận sự giúp đỡ nếu bạn đề nghị Nhưng nên nhớ rằng, bạn không có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề của người khác. Bạn có trách nhiệm với bản thân và những người lệ thuộc vào bạn, ví dụ gia đình nhỏ của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn không nên giúp người khác. Thay vào đó, cách tốt nhất để giúp người khác trong dài hạn là bảo đảm được rằng nhu cầu của bạn được đáp ứng trước. Nói cách khác, hãy bảo đảm rằng việc chăm sóc bản thân được ưu tiên hơn là chăm lo cho người khác. Chúng ta gặp khó khăn với sự thiếu tự tin. Thiếu tự tin là một điều khó nắm bắt. Đôi khi chúng ta tự tin đến mức cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới. Lúc khác chúng ta cảm thấy vô cùng bất an, chúng ta nghi hoặc bản thân đến mức không thể làm được bất cứ điều gì. Những cảm xúc này ảnh hưởng tới cách chúng ta nhìn nhận bản thân, chúng ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân và định hình cách ta nghĩ về giá trị của mình. Sự thiếu tự tin có thể khiến ta cảm thấy mình bất tài và thậm chí còn gây ra cảm giác hổ thẹn. Cần nhận ra được tác động này vì nó khiến ta không dám nói không với người khác. Đây là cách nó diễn ra. Khi nhìn nhận bản thân một cách thiếu tự tin, chúng ta lầm tưởng rằng thời gian của mình không đánh giá bằng thời gian của người khác. Chúng ta đánh giá sai lầm cho rằng mục tiêu và lợi ích của mình thấp hơn mục tiêu và lợi ích của người khác. Chúng ta nhìn nhận giá trị của mình với thế giới thấp hơn giá trị mà những người xung quanh ta mang lại. Vì lý lẽ như vậy, không có gì lạ khi ta có xu hướng đặt người khác lên trên mình. Cũng dễ hiểu khi người khác yêu cầu giúp đỡ, chúng ta có xu hướng đồng ý, trong khi lẽ ra phải từ chối, vì ta có những trách nhiệm khác của riêng mình. Vấn đề này không dễ giải quyết. Rất nhiều người gặp khó khăn với vấn đề thiếu tự tin đã tự đấu tranh trong nhiều năm. Một số người đã phải làm như thế suốt cả cuộc đời họ. Việc cải thiện hình ảnh bản thân thường đòi hỏi một quá trình lâu dài đầy chắc trở. Tin vui là bạn có thể cải thiện hình ảnh bản thân bằng cách từ chối người khác. Bạn làm càng nhiều thì sẽ càng ý thức được rằng thời gian, sự cống hiến và khát vọng của bạn cũng quan trọng không kém của người yêu cầu. Đó là một bước tiến quan trọng để bạn hướng tới cải thiện sự tự tin của mình. Nghệ thuật từ chối không phải là để giải quyết hay xử lý các vấn đề cảm xúc. Mục đích của cuốn sách là để giúp bạn tự tin hơn và vượt qua xu hướng làm vừa lòng người khác bằng việc đồng ý với những yêu cầu và lời mời của họ. Trong quá trình đó, bạn sẽ thấy rằng việc từ chối có chủ đích và sự nhã nhặn sẽ giúp bạn có được sự tự tin để đi tiếp một cách phù hợp với hệ giá trị lòng tin của mình. Chúng ta muốn người khác yêu mến mình Mọi người ai cũng muốn được người khác yêu mến. Chúng ta muốn họ bị ta thu hút, tin tưởng ta và cảm thấy vui vẻ hơn vì đã dành thời gian với ta. Mong muốn này đã hằn sâu trong tâm trí chúng ta Đó là cách để ta kết nối với người khác Chúng ta cố gắng tìm sự tương đồng Đồng cảm với họ Mong rằng sẽ được họ chấp nhận Không có gì ngạc nhiên khi ta thường đồng ý Khi lẽ ra ta phải từ chối Đó là phản ứng bản năng xuất phát từ mong muốn được người khác chấp nhận Ở đây, một lần nữa tôi lại nói từ kinh nghiệm của bản thân Khi còn học trung học, tôi đã rất muốn được bạn bè yêu mến Vì vậy, mỗi khi ai đó nhờ việc gì Cho dù là thời gian, công suất hay tiền bạc của tôi, thì tôi đều vô lấy cơ hội đó. Tôi là điện hình cho người đi làm hài lòng người khác. Tôi không có khả năng từ chối, bởi làm vậy, đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội để được người khác chấp nhận. Đây là một điểm yếu phổ biến, nhiều người gặp khó khăn với nó, kể cả khi họ không chịu thừa nhận. Nhưng cần thừa nhận rằng, sự khao khát được chấp nhận này chính là tác nhân khiến ta đồng ý giúp người khác. Khi nhận thức được động lực của mình, chúng ta có thể ra soát và thực hiện các bước để điều chỉnh những quyết định của mình, sao cho phù hợp với giá trị của chúng ta. Nếu bạn thường xuyên đồng ý với người khác để họ yêu mến bạn, thì hãy tiếp tục đọc. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để cắt đích thói quen này và trong quá trình đó lấy lại thời gian, năng lượng và sự tự trọng. Và đây là điều sẽ khiến bạn thấy hào hứng. Việc học cách từ chối một cách có chủ đích và nhã nhặn Thực chất sẽ cải thiện được hình tượng của bạn trong mắt bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Bạn sẽ không còn bị coi là tấm thảm lót chân. Thay vào đó, bạn sẽ có được sự tôn trọng và lòng tin của họ. Chúng ta muốn thể hiện là người có giá trị. Hãy nhớ lại lần cuối cùng bạn trở thành nguồn lực cho ai đó. Có thể người này tìm bạn để xin lời khuyên về một vấn đề. Có lẽ anh ta hoặc cô ta muốn hỏi ý kiến của bạn. Hoặc có thể cá nhân này tìm đến bạn để hỏi thông tin giúp ích cho họ theo một cách nào đó. Cảm giác thật tuyệt đúng không? Thật tốt khi được người khác trân trọng. Tất cả chúng ta đều thích được người khác coi là có giá trị. Chúng ta thích thú khi cảm thấy mình quan trọng và cần thiết. Nó giúp ta có vị thế cao hơn trong mắt người khác, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Vấn đề là ở chỗ, cảm giác này có thể làm cho chúng ta say mê, khiến ta thường xuyên tìm kiếm cơ hội để chứng minh giá trị của mình và củng cố cho suy nghĩ rằng chúng ta có giá trị. Xu hướng này có thể khiến ta đồng ý khi lẽ ra ta phải từ chối lời yêu cầu. Ví dụ, chẳng hạn một đồng nghiệp đề nghị bạn giúp cô ấy làm báo cáo và nói rằng bạn là chuyên gia trong vấn đề đó. Nếu bạn coi trọng việc có giá trị với người khác, thì khi được coi là chuyên gia thì trong giây lát bạn sẽ cảm thấy rất phấn chấn. Bạn sẽ có xu hướng củng cố ý nghĩ đó bằng cách đồng ý với yêu cầu của cô ấy. Dù cho làm điều đó có khiến bạn phớt lờ những trách nhiệm của chính mình Hoặc giả dụ một người bạn đề nghị bạn giúp anh ấy chuyển nhà Và nói rằng sự hỗ trợ của bạn là vô giá đối với anh ấy Việc được coi là quan trọng khiến bạn thấy vui Và bạn muốn người bạn kia tiếp tục nghĩ rằng bạn quan trọng Và thế là bạn đồng ý giúp anh ấy Đáng tiếc là khi làm như vậy có nghĩa là bạn sẽ phải bỏ ra nhiều giờ đồng hồ Thời gian đó lẽ ra có thể dành để làm những việc có hệ lụy với bạn hơn, ví dụ như dành ngày hôm đó với vợ, chồng và con cái. Tôi không có ý khuyên bạn luôn từ chối yêu cầu giúp đỡ, đó không phải là mục đích hay ý định của nghệ thuật từ chối. Thay vào đó, tôi muốn khuyến khích bạn nhận ra động lực để bạn đặt ưu tiên của người khác lên trên ưu tiên của mình. Điển hình là bạn có thường xuyên đồng ý với người khác chỉ để thể hiện là có giá trị với họ không? Như tôi đã nói ở trên, giúp đỡ người khác là điều đáng tôn trọng. Nhưng giúp đỡ người khác vì lý do sai sẽ chỉ làm gia tăng thói quen xấu và dần khiến bạn cảm thấy cay đắng và bực bội. Tôi sẽ chỉ cho bạn một cách tốt hơn. Chúng ta sợ bỏ lỡ cơ hội. Bạn đã bao giờ đồng ý với sếp vì bạn sợ rằng nếu từ chối thì bạn sẽ lỡ mất cơ hội được tăng lương, đề bạt hay nhận trách nhiệm mới chưa? Bạn đã từng đồng ý với bạn bè vì bạn sợ. Nếu từ chối thì sẽ lỡ mất một trải nghiệm của cuộc đời chưa? Đó chính là nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội, viết tắt là FOMO. Nó là nỗi sợ của chúng ta trước khả năng không tận dụng được các cơ hội và nó là một lý do phổ biến khiến nhiều người trong chúng ta đồng ý, ngay cả khi nhận ra rằng từ chối là quyết định đúng đắn hơn. Ví dụ, ở công sở, chúng ta nhận làm các dự án mới thì sẽ cản trở ta thăng tiến trong sự nghiệp. Với bạn bè, chúng ta tham gia vào các hoạt động do lo sợ bỏ lỡ mất những trải nghiệm quý báu. Sự xuất hiện của mạng xã hội lại càng làm xu hướng này trở nên nổi bật. Chúng ta thường xuyên đọc Facebook trên điện thoại và máy tính bảng, xem người khác đăng bài về trải nghiệm của họ, rồi trách móc bản thân vì không có gì để đăng. Cuối cùng, chúng ta đồng ý chỉ để không cảm thấy bị ra rìa. Kết quả kỳ lạ là chúng ta bắt đầu cảm thấy bị mất tập trung, nạn trí và bất hạnh. Kể cả khi cố gắng tận dụng các cơ hội Vì sao? Vì chúng ta phải gồng mình quá sức Theo đuổi những thứ không có hệ lụy với mình Như vậy, vấn đề không phải là chúng ta đồng ý với những cơ hội Vấn đề là chúng ta không phân biệt được Giữa những cơ hội đúng và cơ hội sai Nên nhớ rằng Bạn chỉ có một quỹ thời gian cố định trong một ngày Bạn không thể làm hết mọi thứ Có nghĩa là mỗi lần bạn đồng ý là một điều gì đó Thì bạn cũng đã từ chối là một điều khác Khi theo đuổi cơ hội nào đó, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội khác. Đây là một trong những lý do bạn cần học cách từ chối. Bằng cách từ chối một số lời đề nghị, bạn sẽ cho phép bản thân mình có được sự tự do để đồng ý với những điều thực sự có giá trị với bạn. Sự thay đổi thói quen này đòi hỏi thay đổi cách tư duy. Bạn sẽ cần phải từ bỏ nỗi lo sợ bị bỏ lỡ cơ hội và luôn ý thức được những cơ hội phù hợp với mục tiêu và lợi ích của mình. Chúng ta khuất phục trước sự bắt nạt về cảm xúc. Đôi lúc bạn sẽ bắt gặp những người không chấp nhận sự từ chối. Họ sẽ làm mọi cách để buộc bạn đồng ý, kể cả bắt nạt cảm xúc của bạn. Sự bắt nạt về cảm xúc xảy ra khi một người khiến người khác sợ hãi, giận dữ hay không thoải mái, để đạt được mục đích của anh ta hay cô ta. Họ đạt được điều này bằng những phương thức khác nhau, bao gồm quát nạt, chế giễu, chửi thề, đe dọa, xúc phạm, Làm nhục, tẩy chay, cáo buộc Những kẻ côn đồ cảm xúc sử dụng những thủ thuật trên Để khiến nạn nhân cảm thấy áy náy, sợ hãi, xấu hổ Họ nghĩ rằng những người có cảm xúc tiêu cực đó sẽ đồng ý với mình Họ sẽ khuất phục, đồng ý với kẻ lạm dụng Chỉ để người kia ngừng sự lạm dụng đó Những kẻ côn đồ biết mình đang làm gì Họ biết mình đang điều khiển người khác Họ hiểu rằng họ đang lỗ mãng và bất công với nạn nhân của mình Cần nhớ lấy điều này, vì sao? vì nó sẽ cho bạn sự tự do để đối mặt với sự bắt nạt này và chỉ ra những mặt hạn chế của nó. Nó cũng sẽ cho bạn sự tự tin để từ chối khi kẻ côn đồ muốn bạn đồng ý. Ví dụ, chẳng hạn bạn vừa từ chối yêu cầu giúp đỡ của một đồng nghiệp để có đủ thời gian hoàn thành trách nhiệm công việc của mình. Đồng nghiệp của bạn phản ứng bằng cách la hét và chửi rủa bạn. Một cách để đáp lại là nhắc nhở người đồng nghiệp kia rằng La hét và chửi thề là không phù hợp và không chuyên nghiệp. Hơn nữa, hành vi đó sẽ ít có khả năng giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả. Thậm chí, bạn còn có thể đề nghị kẻ côn đồ kia mô tả lại lần cuối cùng việc la hét và chửi thề thực sự có hiệu quả với anh ta hay cô ta. Nói cách khác, hãy chọn cách làm quân tử, Vì bạn đã nhận thức được rằng kẻ lạm dụng kia cố ý điều khiển bạn, bạn sẽ không còn thấy bị thuyết phục bởi những thủ thuật của anh ta hay cô ta. Thay vào đó, bạn sẽ nhận ra rằng những lời la hét và chửi thề của kẻ côn đồ chính là dấu hiệu cho thấy khiếm khuyết cá nhân của anh ta hay cô ta. Điều đó sẽ giúp bạn quả quyết và giữ vững lập trường hơn. Chúng ta tránh xung đột Nhiều người gặp khó khăn khi từ chối người khác vì họ cảm thấy lo lắng về một cuộc xung đột. Họ ghét sự đối đầu và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tránh nó. Với họ, việc đồng ý là cách nhanh chóng và dễ dàng để loại bỏ khả năng mâu thuẫn. Bản thân tôi hiểu được xu hướng này, tôi đã được dạy để ghét sự xung đột. Khi ai đó nói chuyện với tôi và tỏ ra mệt mỏi, tức giận hay chỉ cần hơi thất vọng thôi là ngay lập tức tôi cố tìm cách xoa dịu họ. Khi những cảm xúc đó được tạo ra bởi điều gì tôi vừa nói, thì ngay lập tức tôi rút lại lời nói của mình. Đây là ví dụ về một cuộc hội thoại như vậy. Người yêu cầu Damon, Tôi nhờ cậu việc này được không? Tôi, tất nhiên, cậu cần gì? Thứ sáu này, cậu chở tôi đến sân bay được không? Tôi xin lỗi, thứ sáu này tôi không đi được. Thật á? Cậu không giúp tôi sao? Ừm. Sau này, đừng có mà nhờ tôi việc gì. Được rồi, bình tĩnh đi, tôi sẽ chở cậu đến sân bay. Đồng ý với đòi hỏi của người yêu cầu dễ hơn là giữ vững lập trường của tôi. Điều này đúng vì khi ấy tôi rất kết sự xung đột. Tôi sẵn sàng khuất phục chỉ để tránh đối đầu. Có thể bạn sẽ hiểu được. Có lẽ bạn có xu hướng đồng ý giúp người khác để họ không nổi giận hay chán nản với bạn. Bạn phát hiện ra rằng tỏ ra tử tế sẽ giúp tránh được khả năng đối đầu. Vấn đề là việc đầu hàng chỉ để tránh xung đột sẽ càng làm gia tăng suy nghĩ rằng cảm xúc của bạn không quan trọng bằng người kia nhưng thực tế là chúng không kém quan trọng hơn bạn chỉ bị buộc phải nghĩ như vậy thôi nếu bạn sợ xung đột thì có những việc nhỏ bé đơn giản bạn có thể làm để vượt qua nỗi sợ đó đầu tiên hãy thừa nhận rằng không thể lúc nào cũng đạt được sự hài hòa người ta có những ý kiến nhu cầu và mong muốn trái chiều việc có mâu thuẫn là không thể tránh khỏi Thứ hai, hãy tự nhủ rằng xung đột không phải lúc nào cũng xấu. Nó chỉ đơn giản là biểu hiện của những quan điểm trái ngược nhau. Cách một người phản ứng trước một xung đột với một thái độ bình tĩnh hay giận dữ là một vấn đề hoàn toàn khác. Thứ ba, hãy tập từ chối bằng những bước nhỏ. Hãy bắt đầu bằng những tình huống mà sự đối đầu ít có khả năng xảy ra. Ví dụ như nói với nhân viên bán hàng ở một tiệm quần áo rằng bạn không muốn mua một món đồ nào đó rồi dần dần đi vào những tình huống mà việc từ chối có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ hơn. Ví dụ như tôi nói với nhân viên bán xe cũ rằng bạn không muốn mua một chiếc xe. Bằng cách bắt đầu với những tình huống ít rủi ro, bạn sẽ hình thành được sức chịu đựng đối với các cuộc xung đột. Giống như cơ bắp, sức chịu đựng này sẽ trở nên khỏe mạnh hơn khi bạn dùng nhiều lần. Dần dần bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi từ chối người khác kể cả khi đối mặt với người hay giận dữ nếu những yêu cầu của anh ta hay cô ta bị khước từ. Chúng ta hình thành thói quen chiều lòng người khác. Với đa số chúng ta, việc đồng ý đã trở thành một thói quen cố hữu. Đó là thứ ta tập làm trong một quãng thời gian dài. Chúng ta làm càng nhiều thì thói quen đó càng bám sâu cho đến khi nó trở thành phản xạ. Chúng ta làm điều đó một cách tự nhiên, đồng ý với cách yêu cầu trước khi biết được rằng mình đang làm điều đó. Theo một cách nào đó, chúng ta đã hướng dẫn não phản ứng theo cách đó mỗi khi người khác đề nghị điều gì ở mình. Hãy nghĩ đến lần cuối cùng bạn đồng ý làm một điều mà bản thân không hề có chút hứng thú. Bạn có thấy rằng mình đã đồng ý trước khi cân nhắc xem việc đó sẽ tác động đến mình như thế nào không? Đó là một hành vi được hình thành. Nó có thể phát sinh từ một số yếu tố, ví dụ, có thể từ nhỏ bạn đã được dạy rằng đồng ý sẽ dẫn đến việc bố mẹ hay những người có quyền khác sẽ chấp nhận bạn. Hoặc có thể bạn phát hiện ra rằng đồng ý sẽ khiến người khác vui và điều đó mang lại cho bạn cảm giác về giá trị của bản thân. Hoặc có thể bạn phát hiện ra rằng việc đồng ý với những người đồng cấp khiến họ có xu hướng đưa bạn cùng vào nhóm. Những bài học đó có tác dụng mạnh mẽ lên chúng ta. Chúng huấn luyện ta phải chăm lo cho người khác Bởi làm như vậy sẽ mang đến lợi ích ngắn hạn cho ta Sự chấp nhận, giá trị bản thân và sự bao trùm xã hội Chúng ta càng tiếp thu bài học ấy bao nhiêu Thì càng có xu hướng mong muốn lặp lại kết quả ấy bấy nhiêu Chúng ta trở thành những con nghiện tìm kiếm cơn phê tiếp theo Tin vui là cũng như bất kỳ thói quen nào khác Xu hướng đồng ý một cách phản xạ Có thể từ bỏ được Nó có thể được xóa bỏ Chúng ta có thể điều chỉnh lại bộ não để có thể suy nghĩ về những yêu cầu mà người khác đặt ra cho mình. Mấu chốt, như thường lệ, là phải thực hiện những bước nhỏ. Ví dụ, ban đầu, hãy tập trung vào việc không đồng ý ngay lập tức. Hãy để cho mình một vài phút để cân nhắc yêu cầu đó. Và việc nó sẽ tác động đến thời gian của bạn thế nào. Việc gây gián đoạn cho phản ứng tức thì sẽ giúp bạn ngắt được thói quen. Tiếp theo, hãy phân tích những lý do khiến bạn có xu hướng đồng ý. Những lý do ấy có chính đáng không? Ví dụ, bạn có muốn được người yêu cầu chấp nhận không? Bạn có cần người đó xác minh giá trị của bạn không? Bạn có coi thường việc được bao gồm trong vòng tròn bạn bè của anh ta hay cô ta không? Bạn sẽ thấy rằng những hành vi, thói quen này, tự động đồng ý, xuất phát từ những động lực không mấy giá trị với bạn. Không dễ gì để có thể từ bỏ một thói quen mà bạn đã hình thành sau nhiều năm áp dụng. Nhưng bạn có thể làm được. Bước đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất là cần thừa nhận sự tồn tại của thói quen đó. Bài kiểm tra Bạn có phải là người chiều lòng người khác không? Ta hãy cùng kiểm tra xem bạn có xu hướng đồng ý với người khác không? Đa số chúng ta đều gặp khó khăn với vấn đề này ở một mức độ nào đó. Nhưng có một khoảng cách lớn phân biệt giữa những người... Đôi khi làm vừa lòng người khác và người làm vừa lòng người khác một cách mãn tính. Đã đến lúc tìm hiểu xem bạn nằm ở vị trí nào trên nức thang đó. Dưới đây bạn sẽ thấy 15 câu hỏi. Hãy đọc từng câu và cho mỗi câu điểm từ 1 đến 5. Hãy viết 1 nếu câu đó hoàn toàn sai khi áp dụng với bạn. Hãy viết 5 nếu câu đó mô tả bạn một cách chính xác. Nếu câu đó phần nào đúng, hãy gắn cho nó giá trị 2, 3, 4 để chỉ mức độ chính xác của nó Một khi bạn đã gắn giá trị cho từng câu trong số 15 câu này chúng ta sẽ cộng điểm của bạn Điểm số của bạn sẽ cho thấy khả năng bạn từ bỏ nhu cầu và ưu tiên của bản thân để chăm lo cho người khác Một, tôi không bao giờ chia sẻ suy nghĩ của mình kể cả khi tôi có quan điểm mạnh mẽ về một vấn đề gì đó Hai, tôi luôn cảm thấy cần phải mỉm cười và tỏ ra tử tế thái quá với người khác Kể cả khi tôi đang khó chịu 3 khả năng xảy ra xung đột khiến tôi sợ hãi 4 Tôi lập tức cảm thấy ích kỷ khi làm điều gì đó cho bản thân 5 tôi thường xuyên cho phép bạn bè đồng nghiệp gia đình thậm chí là người lạ vi phạm ranh giới cá nhân của tôi 6 tôi luôn cố gắng trở thành người mà người khác mong muốn 7. Tôi thường xuyên hy sinh cảm xúc hạnh phúc của tôi để bảo đảm rằng người khác được vui. 8. Tôi sợ những cảm xúc tiêu cực của người khác đối với mình. 9. Tôi rất muốn được người khác yêu mến. 10. Tôi tránh phải chủ động. 11. Tôi lo sợ bị khước từ. 12. Tôi phân tích thái quá từng quyết định, lo lắng người khác sẽ phản ứng thế nào với quyết định của tôi. 13. Tôi đạt thăng hoa về cảm xúc khi nhận được sự phản hồi tích cực và rơi vào tuyệt vọng khi nhận được phản hồi tiêu cực. 14. Tôi tin rằng mọi người đều tốt, kể cả khi một cá nhân lạm dụng và điều khiển cảm xúc của tôi. 15. Việc nói không lập tức khiến tôi tràn ngập với nỗi sợ. Bây giờ hãy tính tổng điểm để xem khả năng bạn đồng ý với người khác, kể cả khi bạn phải hy sinh hạnh phúc cá nhân là bao nhiêu. Từ 15 đến 30 điểm, bạn ít khi gặp khó khăn khi phải từ chối. Bạn đưa ra quyết định một cách lý tính về cách sử dụng thời gian và các nguồn lực khác và giữ vững quan điểm khi người khác chia bài quyết định đó. Việc hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm và chăm lo cho hạnh phúc của chính bạn được ưu tiên hơn là làm vừa lòng người khác. 31 đến 45 điểm, bạn đôi khi cảm thấy mâu thuẫn khi theo đuổi các mục tiêu cá nhân, chuyên môn của mình khi biết rằng bạn có thể giúp đỡ người khác thực hiện mục tiêu của họ. Việc từ chối không phải là vấn đề lớn đối với bạn và bạn thường từ chối yêu cầu khi cần thiết. Tuy vậy, bạn vẫn đồng ý nhiều hơn mình muốn. 46-60 đến điểm Bạn bị thôi thúc phải làm vừa lòng người khác, kể cả khi bạn không ý thức được về điều đó, bạn hoàn toàn không muốn xung đột và làm mọi cách để tránh điều đó. Khi phải đối mặt với sự tức giận, khó chịu, Đau khổ hay phật ý của người khác Bạn lập tức dừng việc mình đang làm để cứu người đó Việc cứu giúp anh ta hay cô ta Thường bao gồm việc đầu hàng trước yêu cầu của người đó 61 đến 75 điểm Tất cả hành động của bạn Từ giây phút bạn tỉnh giấc Là nhằm mục đích mang lại niềm vui cho người khác Bạn ít khi xem xét đến hạnh phúc của chính mình Và sẵn sàng gạt mục tiêu và trách nhiệm của mình Sang một bên để giúp đỡ người khác Bạn không giữ ranh giới cá nhân cho phép người khác xâm phạm không gian của bạn bất cứ lúc nào. Từ chối là một việc không tưởng vì làm như vậy sẽ tác động tiêu cực lên người khác. Thực tế, bạn là một người làm vừa lòng người khác một cách mãn tính. Nếu điểm của bạn trên 30, tôi có tin vui cho bạn. Bạn sẽ thấy những thủ thuật và chiến lược nêu trong phần 3, 10 chiến lược từ chối để không cảm thấy như một kẻ xấu sẽ mang đến giá trị tức thì thực tế cho bạn. Cảnh báo Việc áp dụng những lời khuyên này sẽ không đơn giản, thói quen làm vừa lòng người khác rất khó từ bỏ. Nhưng bạn có thể làm được, cho dù thói quen đó đã hằn sâu trong tâm trí bạn đến mức nào. Phần còn lại của nghệ thuật từ chối sẽ hướng dẫn từng bước để bạn chuyển biến khía cạnh này trong cuộc sống của mình. Ở phần tiếp theo, bạn đã nhận thức được vấn đề và mức độ của việc thường xuyên nói lời đồng ý, ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn cũng đã nhận ra những lý do khiến bạn đặt ưu tiên của người khác lên trên mình. Nhưng bạn không biết làm gì để từ bỏ thói quen đó. Tôi sẽ chỉ cho bạn những gì cần phải làm trong phần 3, 10 chiến lược từ chối, để không cảm thấy như một kẻ xấu. Chúng ta sẽ phân tích một số cách bạn có thể từ chối yêu cầu một cách nhã nhặn, lịch sự và tự trọng. Bạn đã sẵn sàng để xua tan tiềm thức làm vừa lòng người khác chưa? Nếu đã sẵn sàng, hãy chuẩn bị một đồ uống, ngồi thoải mái trời đọc tiếp Phần 3 Mười chiến lược từ chối Để không cảm thấy như một kẻ xấu Thử thách lớn nhất bạn phải đối mặt Khi học cách từ chối Là vượt qua cảm giác áy náy sợ hãi và xấu hổ phát sinh khi bạn khiến người khác thất vọng Việc này không hề đơn giản Trong nhiều trường hợp, nó đòi hỏi bạn phải bóp tách những gì đã được huấn luyện trong nhiều năm trời Một số người, trong đó có tôi đã dành phần lớn cuộc đời để chăm lo cho người khác Chúng ta tự dạy mình thông qua việc áp dụng thường xuyên rằng cần đặt người khác lên trước mình Việc đảo ngược thói quen đó đòi hỏi thời gian và công sức khá lớn Tin vui là bất cứ ai cũng có thể làm được Nếu bạn sẵn sàng áp dụng những thủ thuật mà tôi chuẩn bị chia sẻ ở những trang tiếp theo, dần dần bạn sẽ khống chế được xu hướng làm vừa lòng người khác. Khi bạn thường xuyên từ chối hơn, bạn sẽ nhận ra rằng việc đó mang đến cho bạn sự tự do để dành thời gian theo đuổi những mục tiêu hữu ích và giá trị hơn. Như đã nói ở phần trên, điều này không có nghĩa là từ chối giúp đỡ người khác. Thay vào đó, mục tiêu là để bạn học cách từ chối mà không cảm thấy ái náy khi bạn biết đó là quyết định tốt nhất trong một hoàn cảnh nhất định. Như vậy, chúng ta hãy cùng bắt đầu thảo luận chiến lược thứ nhất nhé! Chiến lược 1 Nói thẳng và trực diện Tình huống sau đây có quen thuộc không? Ai đó nhờ bạn giúp đỡ, vấn đề là bạn đang ngập trong các dự án, và vì thế không có đủ thời gian giúp đỡ. Bạn biết là phải từ chối yêu cầu của người kia Khối lượng công việc khiến bạn không còn lựa chọn nào khác Nhưng bạn không thể phản ứng bằng Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp cậu Thay vào đó, bạn chần chừ rồi nói Ừm, um, có thể, nhưng tôi đang hơi bận Tôi không biết có thể bỏ ra bao nhiêu thời gian Điều này phát đi tín hiệu lẫn lộn cho người yêu cầu Nói cho anh ta hay cô ta biết rằng Bạn đang có việc khác Nhưng có thể vẫn đồng ý với yêu cầu Nó cho thấy rằng có thể bạn sẽ bị thuyết phục để gạt trách nhiệm của bạn sang một bên để giúp đỡ anh ta hay cô ta. Người yêu cầu nhiều khả năng sẽ tận dụng cơ hội bằng cách thể hiện sự cấp thiết. Ví dụ, việc này quan trọng lắm và tôi thật sự cần cậu giúp đỡ ngay. Khi bạn lưỡng lự trong cách phản ứng với lời yêu cầu, bạn sẽ không tránh khỏi việc mời gọi sự gia tăng áp lực từ người yêu cầu. Người nhờ bạn giúp đỡ sẽ coi sự lưỡng lự của bạn là dấu hiệu của sự bất trắc. Anh ta hay cô ta sẽ nhận ra rằng có thể dụ dỗ bạn làm theo ý họ, kể cả khi bạn có nguy cơ lỡ mất thời hạn của chính mình. Vì lý do này, bạn luôn nên từ chối các yêu cầu một cách rõ ràng, đừng nói vòng vo, đừng nói nước đôi, và mong rằng có thể xoa dịu được người yêu cầu, không hiệu quả đâu. Thay vào đó, hãy thật thà khi nói rằng bạn không sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của anh ta hay cô ta. Thẳng thắn từ chối yêu cầu không có nghĩa là bạn bất lịch sự. Trên thực tế, sự thật thà của bạn nhiều khả năng sẽ được người yêu cầu đánh giá cao. Người đó sẽ biết rằng sẽ lãng phí thời gian nếu cứ cố thuyết phục bạn giúp họ. Người ấy có thể dành thời gian đó một cách thông minh hơn bằng cách tìm sự hỗ trợ ở nơi khác. Sẽ tốt hơn nếu bạn có lý do để từ chối. Lý do của bạn sẽ xác minh cho việc bạn không có khả năng hay không sẵn sàng giúp đỡ. Ví dụ, Hãy cân nhắc hai cách phản ứng trước yêu cầu giúp đỡ dưới đây. Một, tôi không có thời gian để giúp cậu. Hai, tôi không có thời gian để giúp cậu vì tôi đang phải làm báo cáo quan trọng để nộp trong hai tiếng nữa. Phản ứng đầu tiên sẽ khiến người yêu cầu thắc mắc liệu việc bạn từ chối giúp đỡ có phải là sự khước từ cá nhân không? Điều đó có thể dẫn đến sự đối đầu và không tốt cho cả hai. Cách phản ứng thứ hai loại bỏ khả năng về sự khước từ. Thay vào đó, nó chứng minh rằng Quyết định của bạn là có cơ sở và thực tế. Người yêu cầu có thể không thích quyết định đó, nhưng nhiều khả năng sẽ chấp nhận. Hãy đưa ra một lý do chân thật để từ chối người yêu cầu. Cố gắng đừng dựng chuyện, vì không những bạn sẽ cảm thấy áy náy vì đã nói dối, mà người yêu cầu nhiều khả năng sẽ nhận ra sự thiếu thật thà của bạn, và điều đó có thể khiến anh ta hay cô ta khó chịu với bạn. Cách tiếp cận tốt nhất là nói thẳng, nói thật và tôn trọng người kia. Chiến lược 2. Đừng câu giờ Bạn có thể nhận biết khi ai đó đang câu giờ. Tương tự như vậy, người khác có thể biết khi bạn đang làm điều đó. Chẳng ai trong chúng ta có thể kín đáo như bạn nghĩ. Tuy vậy, nhiều người vẫn dễ có xu hướng câu giờ khi ai đó nhờ giúp đỡ. Chúng ta biết không thể dành thời gian và hoặc năng lượng cho họ. Chúng ta biết câu trả lời cuối cùng sẽ phải là không. Nhưng thay vì trả lời thẳng thắn với người yêu cầu, người ta vòng vo và trì hoãn điều chắc chắn sẽ phải xảy ra. Ví dụ, chúng ta đáp lại bằng cách hỏi, tôi trả lời cậu sau được không? Hoặc nói với người yêu cầu rằng, để lúc nào rảnh tôi nghĩ sau nhé. Đôi khi chúng ta làm điều đó vì muốn lịch sự, chúng ta biết sẽ phải từ chối lời yêu cầu, nhưng không muốn người yêu cầu nghĩ rằng chúng ta khước từ anh ta hay cô ta. Chúng ta không muốn họ nghĩ là vì lý do cá nhân. Khi khác, chúng ta làm vì sợ hãi, chúng ta lo rằng, nếu từ chối đặt nhu cầu của người yêu cầu lên trên nhu cầu của mình, thì sẽ dẫn đến sự đối đầu. Vì vậy, chúng ta câu giờ và mong rằng có thể giảm thiểu tác động của sự từ chối. Những lúc khác, chúng ta trì hoãn vì thực sự muốn giúp người kia, nhưng đang bận ngập đầu và không biết phải làm thế nào. Chúng ta câu giờ và mong rằng có thể tìm cách để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa giúp được người yêu cầu. Không nên câu giờ vì một số lý do. Thứ nhất, nó khiến người yêu cầu mong mỏi theo. Nó khuyến khích anh ta hay cô ta kỳ vọng rằng bạn sẽ giúp đỡ, mặc dù có ít khả năng bạn có thể làm được. Khi người yêu cầu nhận ra rằng bạn không thể hỗ trợ và anh ta hay cô ta đã lãng phí thời gian, thì người đó rất dễ trở nên khó chịu. Thứ hai, việc câu giờ khiến bạn trở nên thiếu quyết đoán. Khi bạn không trả lời thẳng thắn bằng từ không, người yêu cầu có thể sẽ càng quả quyết hơn vì tin rằng họ có thể thuyết phục để bạn đồng ý. Thứ ba, câu giờ làm giảm năng suất của bạn với việc kéo dài tình hình. Nó buộc bạn dành nhiều thời gian hơn cần thiết để từ chối lời yêu cầu. Khi ai đó yêu cầu bạn giúp đỡ và bạn biết sẽ phải từ chối yêu cầu đó, đừng câu giờ. Hãy nói thẳng và rõ ràng, làm như vậy có thể sẽ không thoải mái, thậm chí nó có thể khiến người yêu cầu phản ứng một cách giận dữ. Nhưng bạn không thể kiểm soát được phản ứng của anh ta hay cô ta hay cảm xúc đằng sau phản ứng đó. Từ chối một cách thành thật thể hiện sự tôn trọng, nó cũng tránh được việc yêu cầu đó lơ lửng trong đầu bạn như một đám mây đen, u ám.